Dưỡng trồn thành hậu, tà mỉ lãnh đế ôn nhu yêu Túy mộng khiên cuồng Chương 228 cơn áp mộng Hồi cung đi liền vào lúc đồng nhạc nhạc cúi đầu xuống mà mất bình tĩnh Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến âm thanh trầm thấp của nam nhân Nghe vậy Trên mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là sưởng sốt Lập tức Càng là theo bản năng ngẩm đầu Nhìn lại nam nhân trước người Nhìn thấy cũng là ánh mắt tràn đầy mất mát buồn bã của nam nhân kia Thấy vậy trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi chấn động mãnh liệt huyền lăng thương hắn đối với chính mình là thất vọng rồi ư Chẳng lẽ là hắn nhận thấy được cái gì cho nên mới thất vọng với chính mình sao Là như vậy sao liền vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc nghi hoạt Nam nhân đã thu hồi ánh mắt Lập tức xoay người Cũng không quay đầu lại mà bước đi về phía trước Thấy vậy Trong lòng đồng nhạc nhạc tuy có rất nhiều nghi hoạt Lại cũng không dám mở miệng nói thêm cái gì Chỉ là trầm tính Lặng lặng đi theo phía sau nam nhân Từ sau khi hồi cung Nam nhân cũng không thể nói một câu Tuy nhiên, nam nhân càng là trầm lặng không nói Trong lòng đồng nhạc nhạc càng là bất an Dường như trong tim trong ớt đè nặng Một tảng đá lớn vô hình cơ hộ Làm cho nàng không thể thở nổi Bạn đêm Tối nay không trăng không sao Trời cao mây đen phủ kín Đám mây đen ngọm kia càng là xà xuống Thật thấp xoay quanh ở giữa không trung Kèm theo từng đợt sấm trước sáng lòa Là điểm báo trước, một hồi mưa bão sấm trước sắp xảy ra Giờ phút này đồng nhạc nhạc đang nằm ở trên giường ngủ say Đột nhiên, một chàng tiếng sấm vang lên Khiến đồng nhạc nhạc ngủ say không khỏi bừng tỉnh Mở mắt ra Nhìn thấy bên ngoài đầy những tia chớp chợt ló nhấp nháy Phản phất phải làm cả phía chân trời đều nở hoa Rất là khủng bố Nhìn thấy bên ngoài sấm sét ầm ầm Những tia trước lóe ra không thôi Nghĩ đến là có một hồi sấm trước mưa bão sắp sửa xảy ra Đồng nhạc nhạc nghĩ đến bên ngoài vẫn còn đang rơi trang phục Đều sắp sửa khô Nếu như bị mưa to dầm hớp Sẽ không tốt Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc nhanh chóng đứng lên Sau đó đẩy cửa gỗ ra đi ra sân sau Sau đó đưa tay liền thu quần áo phơi ở trên tay xào trúc. Tuy nhiên, liền vào lúc đồng nhạc nhạc ôm một đám trang phục Đột nhiên, chỉ cảm thấy phía sau hình như có tiếng bước chân vang lên Nghe vậy trong lòng đồng nhạc nhạc nghi hoặc Lập tức không khỏi quay đầu nhìn lại Đến khi thấy nam nhân không biết từ khi nào xuất hiện ở phía sau mình Đôi mắt đồng nhạc nhạc lập tức nhớm lên một cái Chỉ thấy người mới đến mặt trên người một chiếc mãng bào màu đen, vóc người rắn sỏi, mặt mũi lạnh lùng. Nam nhân chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, như thể không muốn nói cơ hồ sắp hóa tan vào làm một thể cùng móng đêm. Mà người này không phải người khác, đúng là... Hoàng thượng, huyền Lăng thương, hắn tại sao lại ở chỗ này? liền vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc giật mình la lên... Lại thấy nam nhân sau khi nghe được lời của nàng Lại vẫn không nói gì Chỉ là trong ánh mắt nhìn nàng kia Lại lộ ra vô cùng mất mát Phản phất dường như đang lặng lẽ lên án nàng Bị nam nhân sùng ánh mắt như vậy Nhìn mình trong lòng đồng nhạc nhạc nghi hoặc lại bất an Lại thấy nam nhân một mực trầm lặng không nói từ từ tiến lên đi tới chỗ nàng Nhìn thấy nam nhân từng bước từng bước đi đến trước mặt chính mình đồng nhạc nhạc chỉ là ngầm đầu lặng lặng nhìn hắn Lại thấy nam nhân bạc môi hé mở âm thanh kia tràn đầy đau buồn mất mát liền chậm rãi thốt ra từ trong miệng hắn Tiểu nhạc tử tại sao ngươi muốn lừa gạt chấm Chấm cái gì cũng biết ngươi là nữ nhân của huyền lăng dạ tại sao Chẳng lẽ là chấm đối với ngươi còn chưa đủ tốt không Ngươi muốn cùng thuyền lăng giả đối phó chấm, mưu hải chấm Nam nhân mở miệng gắn từng tiếng tràn đầy nỗi buồn đau và lên án lộ gió Nghe được lời này của nam nhân Trong lòng đồng nhạc nhạc không khỏi chấn động mãnh liệt Trang phục ôm trên tay Cũng lập tức rơi trên mặt đất Thuyền lăng thương hắn, lại cái gì cũng biết Trong lòng kinh ngạc Lại đương đầu huyền lang thương tràn đầy mất mát đang lên án Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy lòng dạ dối bời Lo lắng không thôi Nàng hé mở làn môi hồng, không khỏi lắc đầu giải thích Hoàng thượng, nô tài không phải cố ý Nô tài cũng không muốn như vậy Nô tài là có nỗi khổ trong lòng nha Nỗi khổ trong lòng Ngươi có nỗi khổ gì trong lòng Chẳng lẽ ngươi không phải nữ nhân của huyền lăng dạ Chẳng lẽ ngươi không phải tử kiều? Chẳng lẽ ngươi không phải nữ giả trang nam trang? Chẳng lẽ ngươi không phải có mục đích đi tới bên người chấm sao? Nam nhân từng câu từng câu lên án bước chân càng là từng bước từng bước đi tới gần nàng. Thấy vậy, đồng nhạc nhạc lòng dạ dối bời. Đường đầu với nam nhân nghiêm nghị buồn đau lên án. Càng là không tự chủ được từng bước lui về phía sau. Cho đến khi nàng bị bước đến không thể lùi nữa đồng nhạc nhạc mới ngừng lại được. Phía sau là bức tường lạnh léo kia. Trước người là nam nhân tràn đầy đau thương mất mát nhìn nàng. Đồng nhạc nhạc lo lắng đến sắp khóc. Hoàng thượng, nô tài cũng không muốn, nô tài cũng không muốn như vậy. liền vào lúc đồng nhạc nhạc không ngừng lắc đầu cao mày thì thầm. Lại thấy nam nhân đứng ở trước mặt nàng đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Ngay sau đó, mày kiếm nhân tiếp. Mặt mày đầy vẻ thống khổ. Trong ánh mắt nhìn nàng kia càng là tràn đầy vẻ không dám tin. Nhìn thấy thần sắc trên mặt nam nhân. Trong lòng đồng nhạc nhạc nghi hoặc lập tức liền theo ánh mắt không dám tin kia của nam nhân. Từ từ cuối đầu nhìn lại, không nhìn còn khá, vừa nhìn đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy dường như ngũ lôi rán xuống đầu cả người hoàn toàn kinh ngạc. Chỉ thấy ở trong ngực nam nhân đang cắm một thanh truy thủ, máu huyết đỏ tươi kia càng là từ trong ngực nam nhân ồ ồ chảy ra. Chả mấy chút liền nhuộm khắp cả bộ trang phục Mà điểm chết người chính là Bàn tay nắm truy thủ sa đòn Là của nàng Là nàng Đã cắm thanh truy thủ này vào trong ngực huyền lăng thương Không Tại sao có thể như vậy Tại sao có thể như vậy Trong lòng đồng nhạc nhạc kinh ngạc Một đôi mắt tràn đầy kinh ngạc Càng là trợn tròn cứ to Đều là không dám tin Bên tay chuyển đến Là âm thanh không dám tin và buồn đau của nam nhân Tiểu nhạc tử ngươi lại muốn giết chấm Không, hoàng thượng, ngô tài cũng không biết sẽ như vậy Ngô tài cũng không biết tại sao lại như vậy Ngô tài thật sự không biết sẽ như vậy Đồng nhạc nhạc không ngừng lắc đầu Đôi mắt kia tràn đầy kinh ngạc Lại càng là bởi vì kích động kinh ngạc khổ sở Mà những giọt nước mắt trắng ngần long lanh kia Càng là giống như chuối trân châu bị đứt Cứ như thế mà tốc tốc sơi xuống Dù sao nàng làm thế nào lại đả thương nam nhân trước mắt này Nàng tình nguyện chính mình chết Cũng không muốn gây thương tổn cho hắn A Chính là tại sao nàng sẽ làm nam nhân trước mắt này bị thương đây Tại sao liền vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc nghi hoặc Ở bên cạnh nàng Đột nhiên vang lên một giọng nói tràn đầy gợi cảm và đắc ý ha Haha, bởi vì Tử Kiều là nữ nhân của Bổn Vương Tử Kiều, ngươi làm rất tốt, không hổ là nữ nhân của Bồn Vương Hahaha Chợt nghe thấy âm thanh như thế, đồng nhạc nhạc lập tức quay đầu nhìn lại Chỉ thấy tại bên cạnh nàng, huyền lăng dạ không biết từ khi nào đã xuất hiện ở nơi đó Chỉ thấy huyền lăng dạ đang đứng ở nơi đó, ngửa đầu đắc ý cười ha ha. Nụ cười đắc ý càng rỡ kia, ở trong bóng đêm tối đen này càng vọng rõ ràng. Lọt vào trong tai đồng nhạc nhạc, lại phản phất áp ma đang càng rỡ cười to. Nghe vậy trong lòng đồng nhạc nhạc kinh ngạc, không ngừng lắc lư đầu, không dám tin thì thảo. Không, ta không phải là nữ nhân của ngươi, ta không phải, à... A đồng nhạc nhạc hét lên một tiếng theo sau đó là bịt một tiếng Ngay lập tức, nàng chỉ cảm thấy một cảm giác đau đớn ẩn tới Khiến gương mặt đồng nhạc nhạc gắt gao nhăn tít Ái, đau quá Vừa đưa tay xoa cái mông bị đau đồng nhạc nhạc không khỏi từ từ mở mắt ra Vừa mở mắt là cảnh vật quen thuộc kia Nơi này là gian phòng của nàng Bên ngoài ánh mặt trời êm dịu, nó soi nghiêng nghiêng vào từ cánh cửa sổ trạng trổ rộng mở chiếu sáng khắp cả gian phòng Bên ngoài con chim trên cây vẫn đang không ngừng vỗ cánh xuyên qua giữa tán lá cây Thỉnh thoảng vẫn còn phát ra từng đợt tiếng chim hót liếu diếu thánh thoát Khiến cho cả sáng sớm tăng thêm vài phần sức sống Nhìn thấy cảnh vật bên ngoài Lại thêm hình ảnh của một căn phòng quen thuộc Đồng nhạc nhạc không khỏi chớp chớp đôi mắt nhập nhèm một phen Từ từ tỉnh táo lại Nàng hé mở làn môi hồng Thì thảo tự nói Thì ra là đang nằm mơ May là là đang nằm mơ Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc không khỏi thở vào một hơi Chỉ là hồi tưởng lại rất mộng kia Đồng nhạc nhạc hiện tại nghĩ lại mà trong lòng vẫn còn đồng tâm Bởi vì giấc mộng kia Là chân thật như vậy Huyền lăng thương một tiếng một tiếng lên án Lại thêm huyền lăng dạ đắc ý càn dỡ cười Đến nay vẫn còn như rõ ràng đang nhìn Hơn nữa Cảm giác trên tay nàng nắm thanh truy thủ kia Là chân thật như vậy Chân thật Để cho nàng lòng dạ dối bời Tại sao yên lành nàng lại có giấc mộng này đây Là ban ngày có hơi suy nghĩ tới đêm có rất mộng sao? Hay giấc mộng này là điềm báo trước cái gì? Chẳng lẽ một ngày nào đó giấc mộng này sẽ trở thành sự thật sao? Nếu như thật sự là như thế, nàng nên làm cái gì bây giờ? Bởi vì huyền Lan Thương là người quan trọng nhất của nàng ở trên thế giới này Từ lúc nàng đi tới triều đại xa lạ này Huyền Lăng Thương là người thứ nhất đối tốt với nàng Hắn đối với nàng thật là tốt Đối với nàng thật sủng ái Để cho nàng rút cuộc cảm nhận được Cái gì là hạnh phúc Cái gì là ấm áp Ấm áp như vậy Để cho nàng muốn dựa vào Yêu lại Muốn cả đời đều có thể quẩn quanh ở bên cạnh Huyền Lăng Thương Vĩnh biệt chẳng rời xa Chính là Không như mong muốn Thân phận của nàng Từ đầu đến cuối không thể đủ Cùng huyền lăng thương có được tình cảm bền lâu Nghĩ tới đây Đồng nhạc nhạc không khỏi tinh thần chán nàng Chỉ cuối cùng là không giữ được lửa Chẳng lẽ hiện tại là nàng nên khi rời đi sao Cùng lúc đó bên kia Ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi Ánh mặt trời vàng rực rỡ kia nhẹ nhàng chiếu xuống Xuyên thấu qua không cửa sổ chạm chỗ rộng mở Chiếu sáng khắp cả gian phòng Mức xem che chậm trờn Xem lùa mỏng hạ xuống Từ trong chiếc lư đồng vàng trói Khói xanh lượn lờ Mùi dược thơm nhạt nhỏ kia Càng làm lượn lờ khắp phòng Chỉ thấy một nam nhân vóc người cao to Đang lặng lặng tùy ý đứng tại phía trước cửa sổ Gió mát hưu hưu Làm chiếc áo ngoài theo cảnh những đoá hoa anh túc kia của nam nhân bị thổi tới khiến cho phình ra Khiến cho nam nhân tăng thêm vài phần vô cùng tà mị